Khúc Thừa Dụ Khúc Thừa Dụ là hào trưởng chu riêng, nhưng lúc nhà đường rối rèn, được dân chúng ủng hộ đã tiến quân ra chiếm đóng Phủ Thành Đại La, Tống Bình Củ, Hà Nội. Tự sân là Tiết Độ Sứ. việc Sử Thông Giám Cương Mục, Tiền Biên Quyển Năm viết Họ Khúc là một họ lớn lâu đời ở Hồng Châu. Khúc Thừa Dụ tính khoan hòa hay thương người, được dân chúng suy tôn. Gặp thời buổi loạn lạc, nhân danh là Hào Trưởng Một Xứ, thừa dụ tự xưng là Tiết Độ Xứ. Sau khi đã nắm được quyền lực thực tế, được phong tỉnh Hải Quân, ông đã cho xây dựng chính quyền dựa trên danh xưng của chính quyền đô hội nhà đường. Nhưng thực chất là một chính quyền độc lập và do người Việt quản lý. Ông khéo léo dùng danh nghĩa, xin mệnh nhà đường, buộc triều đình nhà đường phải công nhận chính quyền của ông. Ngày 7 tháng 2 năm 906, vua đường phong thêm cho tỉnh Hải quân tiết độ sứ Khúc Thừa Dụ, tước Đồng Bình Chương Sự. Sau đó, Khúc Thừa Dụ tự lấy quyền mình, phong cho con là Khúc Hạo, chức vụ tỉnh Hải hành quân tư mã quyền tri lưu hậu, tức là chức vụ chỉ huy quân đội và sẽ kế vị chức tiết độ sứ. Khúc Thừa Dũ được xem là người mở đầu cho chính sách ngoại giao khôn khéo của người Việt đối với triều đình phương Bắc. Độc lập thật sự, thần thuộc trên danh nghĩa. Tuy vẫn còn mang danh hiệu của nhà đường, nhưng thực chất Khúc Thừa dụ đã xây dựng một chính quyền tự chủ. Về cơ bản kết thúc ách thống trị hơn 1.000 năm của phong kiến phương Bắc. Lịch sử ghi nhận công lao của ông như là người đầu tiên đặt cơ sở cho nền độc lập dân tộc. Ngày 23 tháng 7 năm 907, khúc thời dụ mất. Con ông là Khúc Hạo lên kế vị. Dù ông không xưng vương, xưng đế, nhưng đời sau nhớ ơn và gọi ông là Khúc Tiên chủ. Họ Khúc ở Bình Giang. Tình nhà đường mất, nước Trung Hoa lại phân cắt ra làm nhiều thế lực mới. Thời Ngũ Đại Bao gồm hậu lương, hậu đường, hậu tấn, hậu hán, hậu chu Đua nhau nắm quyền Làm xứ giao châu Xôn xao hẳn lên Nhà lương nổi lên Thay nhà đường Đô Hộ An Nam Phong Lưu Ân làm tiết độ xứ Hai đất Quảng Châu và Tỉnh Hải Tước Nam Bình Vương Chú thích Tỉnh Hải Là tên nhà đường gọi đất giao châu sau này Quảng Châu Sa Kinh Đô. Lưu Ân chân ước chân ráo mới đến, đất cai quản lại rộng, nên giữ phiên ngung làm trung tâm để vỗ về Quảng Châu và tỉnh Hải. Đất giao châu, lúc ấy đang lúc tranh tối tranh sáng. Nhà đường đã lụi tàn. Nhà lương thì tiết độ sứ Lưu Ân đang lo củng cố địa vị ở chính quốc, chưa với tay sang được. Hào chủ Bình Giang là khúc thừa dụ, hội họp các mạc khách đến để mưu đồ việc lớn thư dụ nói. Nước Nam ta xưa đã có các vị vua hùng cứ một phương, đó là 18 đời vua Hùng. Kể đó là vua Thục, vua Trưng. Sau đó, nhà Hán, nhà Tùy, nhà Đường xâm chiếm đất đô hộ phủ. Mấy trăm năm nay dân ta không ngóc cổ lên được. Đám quan lại chính quốc tham lam tàn ác vô độ. Bọn tôi định cao chính bình, lý Trác vơ vét Nhũng nhiễu dân lành không ngóc đầu lên nổi Nay đường ai đế là Lý Truất đã mất ngôi Nhà Lương mới lên Lưu Ân chưa đặt chân tới Giao Châu được Chẳng là lúc ta nên tự cường sao Thuộc tướng của khúc thừa dụ là Dương Đình Nghệ nói Đám quan lại ở La Thành đang hoảng loạn Nghe nói nhiều tên đã đóng hòm xỉn Xuống thuyền theo sông Phú Lương ra biển trốn về Dân La Thành đang náo loạn, cần người vỗ yên. Đây chẳng là lúc minh chủ dân cao cờ nghĩa, dành quyền lực về mình hay sao? Chú thích Sông Phú Lương là một tên gọi khác của sông Hồng. La Thành hay còn gọi là Đại La Thành là tiền thân của thành Thăng Long, sau là Hà Nội. Khúc thừa dụ nghe theo, liền suốt tiền bạc mua binh khí, chiêu mộ hào kiệt các nơi. Chỉ trong vòng một tháng, thế lực đã mạnh lắm Trong tay đã có vài ngàn quân sĩ Lá cờ họ khúc được bay trên nền trời cao Khúc thừa dụ giàu có, tính khoan hòa, bao dung, ưa kết bạn Trong nhà, tân khách ra vào nườm nượp, có đến hàng trăm người Thời còn phụ thuộc nhà đường, tiết độ sứ chu toàn dục ở Long Biên Biết tin họ khúc hùng cứ một phương cũng không làm gì nổi Khúc thừa dụ cho các tướng và mưu sĩ đến khắp nơi, ban lời hịch hưng binh, tụ nghĩa, dân chúng nô nước hưởng ứng. Họ Khúc kéo quân về Long Biên, chiếm dinh phủ của Tiết Độ Sứ, cho quân dẹp yên các đám trộm cướp ở Kinh Thành, ban bố 10 điều nên làm, 10 điều cấm kỵ, cho dán ở khắp nơi. Lại cho hàng hóa thông thương, các chợ ở Kinh Thành, ở các quận huyện đều được giao thương đi lại. Thương lái đem gạo muối ở miền Xuôi chở lên vùng cao bán, rồi chở gỗ từ rừng về để làm cầu, làm quán. Chỉ trong vòng nửa năm, dân chúng khắp miền như được cởi xiền, tháo ách. Ngày mùa, ngày hội, các trang ấp vui chơi mấy ngày liền. Bương chải, hội vật, rước kiệu, nghinh thần tấp nập. Ngoài đường, đám trẻ vừa nhảy lò cò chân sáo vừa hát. Nhân kiệt địa linh, họ khúc phủ bình, Vỗ yên trăm họ, cả sông đông chợ, thóc vải dồi dào, tô thuế chẳng cao, người nào chẳng thích. Chú thích, họ khúc phủ bình. Khúc thừa dụ quê ở Bình Giang. Năm Tân Mùi, năm 911, Lưu Ân chết, em là Lưu Nham Thay Anh, lĩnh chức Nam Bình Vương. Lưu Nam sau này đổi tên là Lưu Cung khúc thừa dụ tự xưng là tiết độ sứ giao châu, liền cho người sang hỏi tội. Khúc thừa dụ nói với Dương Đình Nghệ Sứ của Lưu Cung Sang không đem theo quân sĩ, ác là muốn thăm dò thực lực của ta. Ông hãy cho quân sĩ tập trận ở sông cái, hãy cho đồn trại uy nghi, mở hội tế thần tô lịch ở trên sông để dân chúng vui chơi. Sứ giả đi qua hoặc vi hành dò xét. Sẽ tự biết thực lực của ta không sợ gì chúng Dương Đình Nghệ vân lời Vội cử người lo mọi việc Sứ giả của Lưu Cung, Họ Chu Là người am hiểu tình hình Giao Châu Biết khúc thừa dụ là người trọng nghĩa, khinh tài, được lòng dân Nên khi vào ra mắt họ khúc Lời lẽ cũng cân nhắc từng câu Khúc thừa dụ hòa nhã, khiêm nhường Khiến sứ lại càng khâm phục Khi sứ ở Long Biên Họ khúc cho người hầu hạ chu đáo, xuống nước cấp thuyền tốt, đi ngoạn cảnh cho đem ngựa hoa đến cửi. Ngày nào tiết độ sứ khúc thừa dụ cũng đến vấn an. Năm ngày lại mở tiệc khoảng đãi. Trong tiệc, để thử xem văn minh Giao Châu tự cường đến đâu. Khi men đã ngấm, sứ thần gõ bát, ngâm bài thơ, liễu cốc đạo trung tác. Mã tiền hồng dịp chính phân phân. Mã thượng ly tình dục đoạn hồn, hiểu pháp độc từ tàn nguyệt điếm, mỗ trình giao tốc cách vân thôn, tâm như nhạc sắc lưu tầng địa. Một trục hà thanh xuất vũ môn, Mạc quái khổ ngâm tiên phật địa. Hử thủy khuynh cái đãi vương tôn. Sư giả vừa đọc xong, con khúc thời dụ là khúc hảo đứng lên nói. Thơ giả Trung Hoa đọc đất 2. Tôi xin chuyển lời việc để các chư vị thưởng thức. Đây là thơ của Vi Trang Nhà Đường. Rồi cũng gõ bát, cất giọng ngâm. Viết ở đường Liễu Cốc Lá đỏ tơi bời trước ngựa bay, Chia ly đứt ruột một tình này, Trăng tàn điếm lạnh đi ban sớm, Mây thẳm thôn xa ngủ tối nay, Dạ nhớ ải tầng hồn ấy núi, Mắt vời cửa vũ mộng làm mây. Sợ chi cả khó vung roi quốc, ai kẻ chờ ta đất cũ đây. Ngâm xong, khúc hạo hướng về sứ giả nói, Có phải vi trang thi sĩ của phái hoa giang không? Sứ giả lưu cung thấy người giao châu, tưởng là mọi rợ, không ngờ lại thạo văn học Trung Hoa đến thế, trong dạ không khỏi kính phục, tuy vậy vẫn cao giọng hỏi. Công tử hiểu gì về phái Hoa Giang? Khúc Hạo thưa Hạo tuy không đọc được nhiều, nhưng biết bài tựa của Hoa Giang Phái do Âu Dương Quýnh viết. Xin cho nghe! Khúc Hạo đọc luôn. Những câu dương liễu, bờ đê do Nhạc Phủ để lại, những bản phù dung, bến khúc từ các thi hào làm ra đều được tranh tài trước cửa. Ba chiếc đồi mùi Ganh dầu trong chén rượu bên vài chục cây sang hô đỏ Nhưng có chàng công tử nơi đệm lụa Những bậc giai nhân nơi màn theo Trao cánh hoa tiên Văn như gấm dệt Nâng ngón tay ngà ngọc Bấm phím đàn hương Không thiếu lời thanh tao Nâng đỡ cho cái dáng yêu kiều diễm lệ Từ cung thể của Nam Triều Gây phong thái nơi Bắc lý Đâu chỉ có lời mà không có văn chương Chính gọi là có nụ hoa mà không đêm quả Sứ giả phục lắm hỏi Công tử có thích hoa giang không? Phái hoa giang muốn đổi mới văn chương nhằm thay thế thơ thịnh đường Nhưng xem ra văn chương ngũ đại, mùi vị xa hoa đã thấm vào từng con chữ Sứ giả chạm nọc, câu mày hỏi Công tử nói văn chương thịnh hành của chúng tôi xa hoa Vậy thì văn chương của nước ngài thì sao? Người nước tôi còn lam lũ ở đồng ruộng bãi dâu Câu ca thiên về hồn hậu chân phát như kinh thi vậy Đó là điệu hát xoan của giao châu chúng tôi đấy Xin cho nghe Khúc hạo vỗ tay Một đoàn vũ nữ xinh đẹp từ trong ra Tay cầm sên phát Rất dịu dàng khoan hậu Họ muốn hát trước bàn tiệc Giọng ca đầm ấm Nhuần hương vị thú quê Anh xin nàng chúc huê trong đấu Huê trong đấu anh thuận huê gì Huê trong đấu anh thuận huê gạo. Huê gạo mùa này nó chưa nở. Để một mai nó nở, thiếp lại bẻ cho chàng. Sợ chàng chẳng giấu. Để huê nụ héo. Huê lời huê hởi là huê. Sứ giả nghe xong, cực cực đầu, rót đầy chén rượu. Nâng mời khúc hạo, rồi cả hai cùng uống cạn. Thưa vũ mất, khúc hạo thay cha làm tiếc độ sứ. Sứ giả về thuộc lại cùng Nam Bình Vương Lưu Cung. Cung bận việc ở Quảng Châu, đành tạm để chuyện giao châu lại, nhưng buộc họ Khúc phải cho con trai của Khúc Hạo sang làm con tin Các mạc khách và thuộc tướng của họ Khúc có người khuyên nên đi. Có người ngại Lưu Cung đã có con tinh trong tay, dễ làm chuyện kia khác. Khúc Hạo hỏi ý con, đi đi lại lại, nói. Việc đòi con tin vẫn thường xảy ra khi hai nước chưa tin nhau. Ông và cha xưng là tiết độ sứ của nhà lương, tuy chưa được trao tiết, việc, nhưng từng vỗ yên trăm họ. Chức tước là ngang hàng, con sang đó nghe ngóng tình hình rồi tùy cơ ứng biến. Khúc thừa Mỹ, con của khúc hạo, thông minh tuấn tú, khẳng khái nói, Cha và ông đã đem cả gia sản ra lập nghiệp lớn, dầu nguy hiểm, còn đâu dám từ nan, Thừa Mỹ liền lên đường sang phiên ngung, làm con tin Thừa Mỹ ở phiên ngung, bề ngoài tỏ vẻ ưa thích cầm thư, không màng đến các chuyện lớn. Nhưng ngầm sai đầy tớ đi mua những sách quý về nghiền ngẫm và dò xét tình hình của Lưu Cung. Lưu Cung đang mê mãi về mộng xưng bá đồ vương nên cũng không để ý. Ít lâu sau, nhân cha là khúc hạo ốm. Thừa Mỹ nhờ sứ giả họ Chu, vốn có cảm tình với họ khúc, Xin phép được về thăm Lưu cung thuận cho Thư Mỹ về đến Long Biên Ngày đêm thuốc thang cho cha Xong không thoát được mệnh trời Niên hiệu Trinh Minh năm thứ ba Năm 917 Khúc hạo mất Tin này loan đến Giao Châu Khúc Thư Mỹ cho mời lão thần Dương Đình Nghệ đến Hỏi nên xử sự ra sao Nên theo nhà Lương hay theo nhà Nam Hán Dương Đình Nghệ nói Nhà lương tuy xa Nhân lưu cung xưng đế Nhà lương hẳn cũng muốn có thế lực Kiềm chế cung Chi bằng nhân lúc này Ta theo nhà lương Sai người sang xin ban tiết việc Và sắc phong làm tiết đổ xứ Như vậy thì về lý Lưu cung không bắt bẻ nổi Ta tự lực tự cường Thì mới mong chống lại được với nhà Nam Hán Khúc thừa Mỹ nghe theo Quả nhiên Nhà Lương trao tiết việc và phong tiết độ sứ cho Khúc Thừa Mỹ. Khúc Thừa Mỹ biết Lưu Cung trước sau thế nào cũng đánh Giao Châu, nên luyện quân trữ Lương để đối phó. Lại giao cho Dương Đình Nghệ về mộ quân ở Á Châu, Thanh Hóa, để tính kế chống lại nhà Nam Hán. Mùa thu tháng 7 năm Quý Mùi, năm 923, vua Nam Hán là Lưu Cung, sai tướng Lý Khắc Chính đánh Giao Châu. Khúc thừa Mỹ đem quân lên phòng tuyến sông Như Nguyệt trận đánh Nhưng quân Nam Hán Đông tuyến vỡ Khắc chính bắt được thừa Mỹ đem về nước Lưu cung trói thừa Mỹ Trước văn võ bá quan cất tiếng hỏi Bây giờ thừa Mỹ theo nhà lương hay theo Nam Hán? Hỏi rồi, cười âm lên Thừa Mỹ nghiêm sắc mặt, lớn tiếng mắng lại Quốc quân vốn là tiết độ sứ của nhà lương, ta cũng là tiết độ sứ của nhà lương. Việc xưng đế xưng vương của quốc quân là chuyện của các người. Nếu nghĩ đến tình đồng liêu, hòa hiếu, thì nên cho sứ sang giao hảo, chứ đâu lại xâm lấn đất của người khác. Lưu cung đập bàn quát. Kẻ thua trận kia còn dám già mồm, không sợ chết ư. Nếu chịu thần phục, ta tha chết cho. Khúc thừa Mỹ cười nói. Họ khúc ta vì người giao châu mà giành được quyền tự chủ. Việc lớn đã khai thông, người sau sẽ tiếp bước. Thua được chỉ là nhất thời. Biết đâu kẻ thắng bữa nay chẳng là kẻ thua sau này. Chú thích. Quả nhiên sau này Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Nói rồi cũng cười vang lên để cho quân cấm vệ của Lưu Cung dẫn về ngục thất.